ba mươi bốn đậu sơn bị đánh lòi tròng con mắt phía hữu thì tức giận không cùng anh ta nghiến răng và nói thầm rằng huỳnh ngọc b ổ quá tài ta. ta ý sức nên phải bị mang tật hiệp thứ sáu này nó sẽ coi ta hai người cho nước của đậu sơn lấy một thứ thuốc rất thần hiệu sức cho anh ta đoạn dùng một miếng thuốc chi giống như thuốc d á n sơn đông mà đắp vào mắt tức khắc con mắt của đậu sơn chẳng còn nhứt nữa kiển vừa g ọ i một tiếng đẩu sơn lén bỏ một vật chi vào miệng không ai thấy kịp rồi đứng dậy hoàng ngọc ẩn lấy làm vững lòng bước ra giữa võ đài ráp đánh vùi với đẩu sơn đ á n h c h ẳ n g bao lâu hoàng ngọc ẩn đánh trúng vào mặt của đẩu sơn một t h ô i mà chẳng trúng con mắt nên chẳng chi rúng động anh ta liền dùng thế nhập nội t o à n bắt hoàng ngọc ẩn mà giật hoàng ngọc ẩn đang chuyển hết thần lực giải phá bỗng bị đẩu sơn phun thứ ngải độc vào mắt liền đó đôi mắt của chàng xốn sang khó chịu mở ra không được hoàng ọ c ẩn biết bị đậu sơn làm thối khiếp nhược hại mình thì phi bộ ra ngoài mà dụi đôi mắt đậu sơn thấy vậy cả mừng nhảy tới đánh trúng vào mặt của chàng một thôi r ấ mạnh làm cho chàng phải thối lui ra bây giờ hoàng ọ c ẩn trở nên mù quáng chẳng còn thấy chi được nữa mỗi khi đậu sơn đánh tới chàng nghe tiếng gió thì tránh trở nhưng bất tiện vô cùng đậu sơn đánh riết chàng đỡ không kịp phải bị một hai thôi vào ngực nghe thụi thụi ở dưới võ đài phe đánh cá bên đậu sơn thấy vậy thì vỗ tay rùm lên kẻ thì biểu đánh chỗ này người thì dạy đánh chỗ nọ hoàng ngọc ẩn bị đánh trúng ít đ ấ m nữa rất đau thì ngã lòng rụng t r í vừa đỡ vừa nói thầm rằng ta bị thằng đỗ sơn phun h ã i đọc vào mắt phải đuôi rồi ta còn thấy nó ở đâu mà đánh ta có nên chịu thua không không thà là ta chết chứ chẳng thà để thua ta cũng liều đứng chịu cho nó đánh rồi ta thừa thế đánh nhầu cho nó phá luôn một con mắt nó nữa cho nó đuôi luôn thì có lẽ độ này quề mà gỡ lấy danh tiếng hoàng ngọc ẩn cúi mặt xuống tay trái thủ mà đỡ cái mặt còn tay mặt thì đánh trả lại cầm chừng đậu sơn được thế đánh riết hoàng ngọc ẩn như mưa bất như người khác thì phải bị ngã rồi hoàng ngọc ẩn nhờ từ khi đi học võ có uống thuốc rượu và tập luyện thể thao dày công nên thịt gân cứng lắm trừ ra cái mặt thì chẳng còn chỗ nào đánh mà chàng biết đau chẳng bao lâu đậu sơn đánh trúng vào mặt cô hoàng ngọc ẩn rất mạnh chàng chịu không nổi phải té ngã ngửa trên võ đài một cái rầm tiếng vỗ tay nghe dậy rùm lên lục tặc thấy khóc rồng mà rằng trời ơi trời ơi phen này thầy tôi chết rồi còn chi dám cụ đi lại đếm được có ba tiếng hoàng ngọc ẩn ráng l ờ m còm đứng dậy bỗng bị đậu sơn nhảy tới đá vào ngực một cái rất mạnh hoàng ngọc ẩn nghe hơi gió vừa tràn qua tránh khỏi bỗng bị đậu sơn đánh trúng vào mặt rất mạnh phải ngã ra máu mũi chảy dầm về chàng châu mày thở ra muốn dậy mà dậy không nổi nên than thầm rằng <cười> lệ thủy ơi cũng vì nàng mà thân thể tôi phải ra như vậy tình ơi cũng vì mi mà ta chết trên vỏ đ à i này lệ thủy bạn ngọc ơ i nếu nàng có đi coi đỗ đấu vỏ này và thấy tôi vì nàng mà liều mình như vậy thì nàng thương tâm là d ư ờ n g nào tôi chết chết mà nàng không thấy được cái sự chết độc địa này hoàng ngọc ẩn than dứt lời muốn gượng đứng dậy nhưng gượng không nổi dám cuộc đếm được sáu tiếng thì chàng nằm xuống bất tỉnh dám cuộc đếm riết tới cho đậu sơn thắng hay đâu đếm tám tiếng thì tiếng kiểm gõ mãn hiệp thứ sáu nhờ vậy nên hoàng ngọc ẩn khỏi bị kể thua trong hiệp đó hai người bạn của hoàng ngọc ẩn lật đật bước ra đỡ hoàng ngọc ẩn dậy và đem lại để chàng ngồi trên ghế mà chàng cũng chưa tỉnh lại được hai người bạn đều ngã lòng và lo sợ cho chàng lắm người thì lấy nước rửa mặt người thì lấy khăn q u ạ t lia nói qua nàng lệ thủy ở tại khách sạn đặng chờ trần phước tức là hoàng ngọc ẩn cho mượn số bạc hai triệu bốn vẹo đồng bạc ngày và đêm nàng chẳng làm gì gì khác hơn là xem nhật báo hoặc mướn xe đi dạo một hôm thứ sáu trước ngày hoàng ngọc ẩn lên võ đài tỉ thí với đ ậ u sơn nàng thấy trong một tờ báo chữ hồng mau có đặng độ thí võ tàu rất kịch liệt lại nghe mấy tên bồi phòng rộn rực tối đi coi thì cũng nhất định tối đi coi cho biết nàng bèn sai một tên bồi đi mua cho nàng một miếng giấy vô cửa giá là mười lăm đồng là chỗ ngồi gần võ đài đặng coi cho tận mắt đêm thứ bảy đúng chín giờ thì nàng đi đến trường đấu vào ngồi và coi được từ khi hoàng ngọc ẩn đi lên võ đài cho đến khi bị đậu sơn đánh ngã nằm bất tỉnh máu mũi chảy dầm về nàng không biết huỳnh ngọc bửu vốn là hoàng ngọc ẩn là người tình yêu dấu nàng nàng chỉ biết huỳnh ngọc bửu sức nhỏ hơn đậu sơn mà dám xin tỉ t h i và đánh năm hiệp đầu rất tài nàng thấy huỳnh ngọc bửu võ nghệ cao cường thì đem lòng mến thầm khen trong bụng đến khi huỳnh ngọc bửu đang hồi đắc thắng lại trở nên mù quáng thì động mối thương tâm chớ cái tên huỳnh ngọc b ử nàng bao giờ nghe đến mà hữu tình huỳnh ngọc b ử té huỳnh ngọc b ử ráng chổi dậy bị đẩu sơn chận đánh phải ngã luôn lệ thủy cảm động vô cùng nên nói thầm rằng huỳnh ngọc b ử phải thắng chẳng bị đánh trúng thôi nào nhưng sao đôi mắt mở không ra để cho đẩu sơn lừa mà đánh nhào cả ôi tình bác ái ở đâu người đời ác quá vì một chút danh vì một số bạc mà nhảy lên võ đài đánh nhau báo sanh bán tử chẳng có chút c h i gọi là tiền cừu gẫm ra cũng là giả man g lắm vậy huỳnh ngọc bửu chẳng phải là người tình của nàng lệ thủy huỳnh ngọc bửu gương mặt đen đúa xấu xa khác hẳn người tình lệ thủy thế mà thoảng nhiên nàng thương chàng cảm động trong lòng thổn thức đau đớn chín chiều ruột thắt đến khi nàng thấy một người rửa mặt cho huỳnh ngọc bửu thì huỳnh ngọc bửu chẳng còn đen như khi nãy nữa huỳnh ngọc bửu này trắng huỳnh ngọc bửu này thành ra một người dung nghi tuấn tú lạ thường nàng lệ thủy ngó sững nàng nhìn trân trối dường như rối loạn nàng d ụ i mắt xem rồi nàng tưởng rằng ngộ giấc c h i m bao lệ thủy ráng mở mắt ra thì thấy nơi ngực của huỳnh ngọc bửu hai chữ hán tự nghĩa hiệp thì nàng đứng dậy lấn đại những người ngồi coi mà chạy lên võ đài nước mắt nàng tuôn dầm về miên nàng nói không ngớt hoàng ngọc ẩn trời ơi tình lan của tôi làm gì ở bên hồng kông này nàng lệ thủy chạy d ấ p g h ế té n h à o không biết mấy lần song cũng ráng chỗi dậy mà chạy nàng chạy gần đến võ đài thì có người nắm tay nàng lại nói rằng cô là n à n g b a làm gì chạy lại võ đài làm r ố n hãy dừng bước chừng nào xong rồi độ này thì mới được lên nàng lệ thủy khóc òa mà rằng làm bước cho tôi lên người chồng tôi bị trọng b ệ n h không được luật cấm chẳng cho ai được phép lên người này nói dứt lời rồi nắm tay nàng lệ thủy mặc cản lại chợt nghe kiển g ọ i một tiếng bon nàng lệ thủy thấy h o a n g ọ c ẩn ríu ríu đứng dậy bước ra giữa kế bị đẩu sơn đánh một thôi rất mạnh chàng vừa đỡ khỏi thì bị một thoi nữa nhào lăn nàng lệ thủy la lên rằng trời ơi thôi rồi còn chi nhắc lại khi dứt hiệp thứ sáu hai người bạn của hoàng ngọc ẩn đỡ chàng dậy đem lại ghế ngồi rửa mặt và đôi mắt của chàng rồi thì chàng tỉnh lại nói rằng thằng đậu sơn phun hãy đọc vào mắt của tôi tôi không về nó khiếp nhược thể ấy nên phải đuôi mắt kéo may như vậy thôi còn gì trông thắng được nó thế mà tôi thà chết trong võ đài hơn là chịu thua vào ngày sau mang tật đuôi một người bạn khuyên chàng rằng bạn còn thấy được chi nữa đâu mà toan đánh bạn chớ ráng chịu mà phải e thằng đỗ sơn nó đánh nhầm chỗ nhược chết đi còn gì anh chớ khuyên tôi làm chi để m ặ t tôi mấy đứa hung ác hoàng thiên này n ở lòng nào để nó hại tôi đặng sao hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì kiển đổ chàng bèn bước ra ngoài đỗ sơn đánh một cái đầu chàng đỡ được kế bị một cái nữa quá mạnh chàng không thấy kịp nên té nhào g i á m cuộc chạy lại đếm được bốn tiếng kế đèn trong trường đấu vỏ đều tắt ráo làm cho cuộc đấu võ phải đình lại chờ cháy lên sẽ khởi lại nói qua nàng bạch tuyết đi qua tỉnh sơn đông thăm vài người bà con được mười lăm ngày thì lòng nhớ đến hoàng ngọc ẩn nên tính sửa soạn lên đường mà trở về hồng kông hay đ ầ u giặt loạn giấy lên đ à n g thông thương c h ắ c trở nàng phải ép lòng ở lại nhà một người bà con một đôi ngày một hôm kia có một người ở sơn đông nhà ở gần bên người cô của nàng bạch tuyết qua chơi và nói rằng tôi có một người bạn tên là đẩu sơn mấy tháng nay xuống ở hồng kông chuyên nghề đấu võ danh nổi như cồn người đánh năm độ đều thắng đủ năm và giết được bốn tay võ sĩ sớm mai này tôi tiếp được cái thơ của người cho tôi hay rằng tối thứ bảy tới đây sẽ lên đài tỉ thí với một tay võ sĩ lạ xưng danh là huỳnh ngọc bửu ở tại núi ma thiên lãnh huỳnh ngọc bửu nhỏ sức hơn đẩu sơn mà dám s i n tỉ thí ăn tiền thật đáng cho anh ta là gan ruột tôi có được tấm giấy chương trình của trường đấu võ trong đó có h ì n hình của đ ậ u sơn và q u ỳ n h ngọc bủ nàng bạch tuyết nghe nói thì hỏi rằng chú có đem tấm giấy ấy theo mình không có để tôi lấy cho cô coi nói dứt lời người ấy bèn lấy trong túi áo một miếng giấy màu xanh xếp làm tư mà đưa cho nàng bạch tuyết coi bạch tuyết mở ra coi dây lâu rồi trả lại và nói đ ậ u sơn này tôi có nghe danh lâu rồi duy có q u ỳ n h ngọc bủ tôi không biết ủa sao cô biết đ ậ u sơn số là thuở thân sinh tôi còn x a n h tiền người có nói đẩu sơn sức mạnh lạ thường và lại là học trò một của một người bạn học giỏi với cha tôi thuở trước nên chi đẩu sơn giỏi lắm thầy của đẩu sơn giỏi nghệ không giỏi hơn cha tôi nhưng biết nhiều thứ ngải đ ộ c h a i người dễ lắm còn cha của cô có học ngải không cha của tôi biết đủ các thứ ngải x o n g chẳng chịu truyền lại cho ai vì người phân rằng dụng ngải mà h a i người thì chính là đại ác bởi vậy tôi dám chắc rằng dầu cho q u ỳ n h ngọc bửu có võ nghệ giỏi hơn đẩu sơn đi nữa cũng khó mà thắng nặng người này vậy nàng bạch tuyết nói chuyện với người lân cận này một giây lâu kế người ấy ra về nàng ngồi một mình nhớ đến hoàng ngọc ẩn bỗng sanh chứng hồi hộp nàng lấy làm lạ nói rằng lạ này cớ gì k h i không mà dường như ta sợ sử chi bạch tuyết ngồi suy nghĩ một giây lâu sực nhớ đến tên huỳnh ngọc bửu thì nói một mình rằng huỳnh ngọc bửu tên này ta chưa từng nghe nhưng sao có duyên cớ gì làm cho ta nhớ đến hoài à à hay là huỳnh ngọc bửu tiếng nói qua giọng âm tương tự hoàng ngọc ẩn à huỳnh ngọc hoàng ngọc có khác gì đâu phải rồi ngọc ẩn không quý báu còn chi là quý báu nếu ta đoán không lầm thì huỳnh ngọc bửu i ố n g là hoàng ngọc ẩn ờ có khi là phải rồi ta vẫn biết hoàng ngọc ẩn t í n h khí can cường và lại chàng võ nghệ siêu quần bạc tụy đang thời ở tại hồng kông chàng nghe đậu sơn xưng danh vô địch thì không lẽ chàng điềm nhiên mà nếu hẳn thật chàng đánh với đẩu sơn độ này thì e tánh mạng của chàng chẳng còn hay là chàng chẳng có nghe cha ta t h ổ i sanh tiền có nói về tên đẩu sơn này sao mà nào bạch tuyết nói đến đây thì ngồi nghĩ ngợi một giây lâu rồi tiếp giặc đã loạn ly đ a n g đi hiểm trở khó nổi hành trình thế mà ta phải liều c h ú t m ả n h hường nhan đi về hồng kông cản trở chàng không nên đánh với đẩu sơn nếu có trễ thì ta cũng được mục kích cho thỏa lòng nào bạch tuyết nói đến đây sực nhớ lại cuốn tập luận về ngải nghệ của cha nàng để lại khi trước mà nàng gửi cho người cô bèn hỏi lấy ra coi nàng lật xem một hồi bỗng thấy bài luận về cuộc đấu võ bèn để mắt xem qua thì thấy như vậy vào cuộc đấu chớ ỉ mình võ nghệ tinh thông mà mang hại võ nghệ cao cường không đủ muốn trở nên một tay võ sĩ gồm đủ tài bộ thì phải biết n h ấ t giọng nhì mưu tam võ giọng phải có gan ruột đặng thế phải bạo gan đánh cho ngã tay địch thủ chớ thấy sức nhỏ mà sợ vì sợ thì lực giảm trong điệu võ cân tài chớ không có cân d ố c sức nhỏ hơn thì phải có gan dè dặt thừa chỗ người trống mà đánh nhầu nhát thì quá ra chậm mưu gặp người đồng tài hoặc tấn hơn mình thì phải dùng mưu lừa gạt làm cho người ta lầm như thế đà đ a u để dụng cơn trá bại biết dụng mưu thì khá dè dặt cẩn thận có nhiều võ sĩ chờ người nhập nội hoặc là nó nhập nội mà phun ngãi hoặc thuốc độc vào mắt thì phải bị mù quáng nó đánh không biết đâu mà đỡ nếu rủi bị ngãi thì phải phi bộ ra ngoài dùng thuốc trừ có thứ thuốc trừ ngãi rất thần diệu có nghiệm thử rồi muốn biết hãy coi qua khoản chỉ về thuốc trừ nó điều cần nhất là trước khi thi đấu võ phải đem theo thuốc phòng hờ theo mình luôn nàng bạch tuyết xem đến đây liền để c o n tập xuống và nói thầm rằng đấu sơn biết dùng ngãi đọc nếu hoàng ngọc ẩn chẳng đề phòng thì ắ c mang hại ta nhất định đi về hồng kông giữa cuộc đấu võ thì phải mau lo kiếm thuốc trừ mà đem đi nàng bạch tuyết bèn lật ít tờ giấy nữa kiếm bài thuốc trừ ngải độc nàng thấy bài thuốc bèn đi lo chế luyện xong rồi nàng bèn sửa soạn ra đi người cô của nàng khuyên giải nàng hết lời nhưng nàng quyết một ra đi mà thôi nàng bạch tuyết thấy một nhà lân cận có sấm xe hơi nàng bèn qua mướn với một người shipper xe đi được nửa đêm bỗng bị một đội quân giặc ra chận lại nàng biểu shipper cứ việc xả máy chạy luôn quân giặc bèn bắn nhầu tiếng đạn nghe d o do bên tai tưởng không thể nào thoát nạn được rủi đầu một viên đạn bắn nhầm ốc người coi máy phải ngồi chết trên xe nàng bạch tuyết kinh cụ hải hùng liền qua cầm tay bánh nàng ngừng xe mở cửa xe xô người coi máy xuống đằng rồi đạp máy trả số cho xe phát chạy như tên bắn tiếng súng nổ rầm rầm đạn bay trúng xe hơi lũng nhiều lỗ song chẳng động đến nhà máy và bốn bánh và không trúng nàng nên nàng thoát nạn được chẳng cần nói chi dông dài nàng bạch tuyết về đến hồng kông đ ầ u trước trường đấu võ là chín giờ rưỡi đêm thứ bảy đang khi hoàng ngọc ẩn đánh với đậu sơ được hai hiệp đầu nàng bạch tuyết nhảy xuống xe chạy lại mua giấy thì giấy đã bán hết chỗ rồi nàng lấy làm thổn thức trong lòng nhưng chẳng biết liệu làm sao nàng mua giấy đứng mà người bán cũng không chịu vì trong trường đấu người đứng coi đà nghẹt cứng nàng bạch tuyết lấy làm buồn rầu hết sức đi tới đi lui chẳng biết phải liệu kế nào mà vào trường cho được nàng đứng suy nghĩ thỉnh thoảng lại nghe tiếng vỗ t a i dậy rền càng nghe bức sức trong lòng hơn nữa bạch tuyết bèn đi ngay lại cửa thì thấy cửa đóng có một thằng c h ệ t ngồi giữa bèn nói rằng chú làm ơn cho tôi vào coi tôi sẽ trả nhiều tiền cho chú chứ có muốn không không được bao nhiêu tiền tôi cũng không dám ông chủ dặn chẳng ai vào nữa cả tội nghiệp mà xin chú làm ơn chẳng bao giờ tôi quên được thằng c h ệ t gác thấy nàng bạch tuyết m à y hoa mắt ngọc má đào thơ thới mà tỏ dáng ưu sầu cầu khẩn thì cầm lòng không đậu nói rằng thôi cô ấy vào tôi chẳng nhậm lãnh tiền của cô đâu tôi xin một điều là cô đừng quên ơn tôi thì thôi tôi đ ổ i ơn lắm cửa mở ra nàng bạch tuyết nghiêng t r o n g cười chúm chím đưa duyên cho vui lòng chú c h ệ c rồi chạy vào thừa khi người người đều để ý ngó coi hai võ sĩ đang đánh nàng bạch tuyết chen l ớ n lên riết đến trên võ đài nàng đi lại đứng sau ghế của lục tặc mà nàng không biết nàng đứng coi hoàng ngọc ẩn đang đánh với đậu sơn trong hiệp thứ tư mà không nhìn được là chàng vì q u ỳ n h ngọc bửu chẳng có nét gì giống hoàng ngọc ẩn cả đến hiệp thứ sáu huỳnh ngọc bửu bị đậu sơn đánh ngã nàng nghe tiếng khóc ré lên coi lại thì thấy thằng lục tặc nàng bạch tuyết g i ự t mình vỗ v a lục tặc và hỏi rằng phải thầy hai bị đánh ngã đó không lục tặc la lên rằng uy chị ba phải phải phải thầy hai đó ra cô làm sao cứu thầy nàng bạch tuyết biết hoàng ngọc ẩn bị đậu sơn phun ngã vào mắt thì chen đại lên võ đài nhưng mà nàng bị mấy ông trong ban trị sự cản trở thì dừng bước lại nàng biết không thể nào lên được trên võ đài bèn lui lại nói với lục tặc rằng nè lục tặc phía sau này có chỗ để máy đồng hồ điện em hãy chạy lại dặn cho tắt đèn rồi chị thừa khi tối tăm chạy lên võ đài mà chữa bệnh cho thầy hai phút chốc đèn trong trường đấu đều tắt ráo hoàng ngọc ẩn đang té meo ra ngoài võ đài nàng bạch tuyết lấy một thứ thuốc bột banh hai mí mắt của chàng mà thổi vào rồi nói nhỏ vào tai rằng quan huynh khá tỉnh lại có em là bạch tuyết đến cứu đây đôi mắt của anh hết đuôi、rồi. hoàng ngọc ẩn vừa tỉnh lại nghe mấy lời d ẫ n d ẫ n bên tai thì mò nắm tay của nàng bạch tuyết mà rằng ủa này em bạch tuyết anh chim bao hay là tỉnh hoàng huynh ơi anh còn ở trên võ đài nàng bạch tuyết nói dứt lời rồi lấy một hòn thuốc đưa gần miệng hoàng ngọc ẩn và nói này anh ấy nuốt q u ầ n thuốc này khi anh tỉnh lại và khỏe khoắn như thường anh hãy đánh với đẩu sơn luôn mà anh giả đò còn mù quáng để nó khinh khi chẳng đề phòng anh đánh cho nó thêm một thôi và c o mắt bên tả thì anh sẽ thắng nó được khi đèn tắt thì trong trường đấu võ kháng quan la lối ôm s ồ m nên n ằ m bách tuyết nói mà chẳng ai nghe được mấy ông dám cuộc tưởng là đèn điện tắt như thường khi nên ngồi trong ít phút đồng hồ coi có cháy lại được không trong năm phút mà trong trường đấu còn đen như mực nên chi cả thảy đồng chạy đi kiếm coi có đứt dây đồng hoặc n ổ dây chi không hay đâu chừng coi lại mới hay có người khóa máy thông điện nên liền mở máy thì các đèn điện bực cháy lên một lượt cũng trong khi đèn tắt nàng lệ thủy thừa dịp t r a n g l ớ n lên kề một bên võ đài và khi đèn cháy nàng kêu hoàng ngọc ẩn rằng tinh lan ơi thôi chịu thua kẻo phải chết hoàng ngọc ẩn nghe tiếng của nàng lệ thủy thì lén mở hí đôi mắt mà ngó nàng lúc này chàng mừng rỡ vô hạn và biết việc t h ấ u lộ rồi nên nói rằng lệ thủy em ơi không sao hãy chờ trong hiệp này anh đánh ngã thằng đổ sơn cho mà coi g i á m cuộc coi lại đồng hồ thì nói rằng vì t ắ t đèn nên đà dứt hiệp thứ sáu hai võ sĩ ngồi nghỉ rồi sẽ trở vào đánh hiệp thứ bảy hoàng ngọc ẩn hớp một miếng nước nuốt hoàng thuốc của nàng bạch tuyết vào bụng thì quả nhiên trong mình khỏe khoắn lại như thường chẳng còn như khi bị đánh mà nóng mê chàng nhớ lại lời dặn của nàng bạch tuyết nên vẫn giả đò mù quáng luôn chợt nghe đẩu sơn nói lớn lên rằng q u ệ ngọc bổ chú chịu thua không nếu còn bảo gan đánh với tôi hiệp này thì tôi chẳng nhường tay đâu hoàng ngọc ẩn giả bộ còn mệt và bệnh lắm ráng gắng ư ợ n g đáp lời lại nghe nhụ nhựa như mấy bợm giềng mà rằng chết thì chết chứ chứ tôi không chịu thua đâu chú đã tới số chết để coi hiệp này quỷ vô thường có tha chú không cho biết lục tặc thấy nàng bạch tuyết đứng gần thì hỏi rằng này chị bá sao chị không cản thầy tôi để người đánh nữa thì phải chết còn chi không sao đâu em chị đã đem thuốc cứu người rồi hiệp này thằng đỗ sơn sẽ bị thầy hai đánh ngã cho em coi chị nói chơi sao mà thầy hai bị đuôi hai mắt rồi có thấy đ ậ u sơn đâu mà đánh em đừng lo thầy hai giả đuôi theo lời chị dặn đ ậ u sơn dùng thuốc hại thầy hai chế võ nghệ của nó xúc hơn thầy hai một mười một tám chị có coi được ba bốn hiệp sau nên chị nhận biết nếu đ ậ u sơn chẳng dùng ngãi mà phá hư mắt của thầy hai thì bị thầy hai đánh đuôi luôn hết hai con mắt rồi kiển gõ một cái bon nàng lệ thủy thấy hoàng ngọc ẩn bước ra võ đài bộ đi không được vững đôi mắt lờ đờ thì lắc đầu và lằn thu ba đượm cả đôi ròng nàng rằng hoàng ngọc ẩn chết thì tôi không sống được trời ơi ông nợ đâu để đành cho tình nhân tôi chết nàng nói dứt lời thì thấy đậu sơn sang vài bộ đoạn nhảy đánh vào mặt hoàng ngọc ẩn một thôi rất mạnh hoàng ngọc ẩn giơ tay tiếp đỡ và g i ả bộ thối lui đậu sơn tiếp nhảy tới đá thì hoàng ngọc ẩn tràn mình qua mà trở ra chỗ trống đậu sơn đánh thì hoàng ngọc ẩn ngăn đỡ và lui hoài mỗi khi đến gần dây găng trên võ đài thất thế thì chàng mới hoành thân nhảy vọt ra ngoài khán quan ai ai cũng đều công nhận rằng huỳnh ngọc bửu không sớm thì muộn cũng thua có nhiều người quăng ăn ba ăn bốn nàng bạch tuyết còn trong mình được ba trăm đồng bạc nên bỏ ra mà bắt hết còn chừng năm phút đồng hồ dứt hiệp thứ bảy đậu sơn muốn thắng huỳnh ngọc bửu cho rồi nên cứ tấn tới hoài hai tay đánh như mưa bất chẳng kể gì huỳnh ngọc bửu phút chốc kháng qua nghe một cái bóp thì thấy đậu sơn thối lui ra hai bước còn huỳnh ngọc bửu tiếp đánh một thôi nữa vào mặt sững dững đậu s ơ bị đuôi thêm một con mắt nữa song tưởng chưa hại gì anh ta vừa d u i mắt bỗng bị hoàng ngọc ẩn chuyển hết sức thần lực nhảy lên đá trúng ngay vào hàm dưới phải té g ă n g ra trên một thước đậu sơn biết mình bị đuôi cả hai mắt phần bị một đá gần sức hàm nên nằm luôn dám cuộc đếm chậm rãi mười tiếng mà anh ta không dậy được bất đắc dĩ phải hô lên rằng huynh ngọc bửu thắng tiếng vỗ tay của khán g h o à n g nghe vang dường như muốn rã trường đấu vỏ hai người bạn của hoàng ngọc ẩn chạy lại đỡ chàng lên vai cho khán g h o à n g tung hô khen ngợi đoạn đem chàng vào phòng thay đồ lục tặc và nàng bạch tuyết ăn đặn g tiền cá thì mừng rỡ không cùng nàng lệ thủy lại càng mừng quýnh hơn nữa nàng đứng xử một hồi rồi nói thầm rằng ôi thôi ta hiểu rồi trần phước đây chính là hoàng ngọc ẩn việc này thiệt là bí mật thôi ta đi về để trần phước đến thì coi người sẽ thế nào cho biết nàng lệ thủy muốn đi vào phòng của hoàng ngọc ẩn nhưng vô không được phải ép lòng ra về khách sạn nàng bạch tuyết nói với lục tặc rằng thôi hai chị em mình đi về trước lát nữa thầy hai cũng về đến nhà hoàng ngọc ẩn thay đồ và đi lãnh được nguyên số bạc mười sáu vẹo đồng về tiền cá còn năm muôn đồng về tiền đồ thì vui mừng không cùng về đến nhà chàng gặp được nàng b ạ c h tuyết thì mừng quýnh chạy lại ôm nàng vào lòng mà hung nơi chán một cái và nói em ơi nếu không có em đến cứu kịp thì anh bỏ mạng trên g võ đài rồi hoàng ngọc ẩn nói dứt lời chợt nhớ lại câu nam nữ thò thò bất thân thì nói thầm rằng ý không nên ta là người ăn nam phải n ó i theo phong tục có đâu quên đi đối đãi với nàng theo người âu mỹ thì can hệ về sau lắm nàng bạch tuyết thấy hoàng ngọc ẩn ôm hung thì tưởng là đến lúc này chàng mới hữu tình với nàng nên mừng rỡ không cùng bèn ôm lấy chàng mà hôn trả lại cho thỏa tình âu yếm hay đâu nàng vừa kề môi son vào má của hoàng ngọc ẩn bỗng bị chàng b ư ớ c ra thì đau lòng xót dạ không cùng hoàng ngọc ẩn đứng dậy mở lời c ả m ơn hai người bạn tận tình giúp chàng trong cuộc đấu võ rồi lấy hai muôn đồng mà cho năm người bạn chia với nhau cả thảy tiếp lấy và mừng rỡ không cùng ngồi nói chuyện một giây lâu rồi trở về ngọc nát châu rơi khi năm người bạn của hoàng ngọc ẩn phân tay ra về chàng thổn thức trong tim bèn nói với nàng bạch tuyết rằng em ơi nhờ quần linh dừa của em mà anh được tỉnh lại đến bây giờ thế mà sao b ệ n h trở lại làm cho tức lối trong tim khó ngồi cho vững anh phải vào phòng an nghỉ mới được cho nàng bạch tuyết nói hoàng huynh hãy đi nghỉ thử coi có bớt chăn g và mai này sẽ lo thuốc thang điều trị vì quần thuốc của em cho anh uống đó là quần thuốc tuy rất thần hiệu nhưng cứu đỡ được vài giờ mà thôi hoàng ngọc ẩn lui vào phòng nằm một lát kế sổ huyết dầm về và mê man chẳng còn biết chi cả nàng bạch tuyết đi vào đứng nhìn hoàng ngọc ẩn một hồi rồi khóc và nói thầm rằng không biết vì sao hoàng ngọc ẩn ôm ta vào lòng mà hôn và khi ta vừa hôn lại thì chẳng bứt ta ra làm cho ta q uất ư ớ c trong lòng t r ư ờ n g kim c h ă m dạ chàng thật tình thương ta mới hôn một cách nồng nàn nhưng sao chàng đành như vậy trời đất ơi bấy lâu ta gần với chàng chẳng có lúc nào ta lại hữu tình với chàng bằng khi đối mặt giao kề trách thầm cao s a n h độc địa khéo t h e o d ệ t ra chi cái chữ tình khéo nắng chi chữ thương mà để cho n ặ n g lòng ta như vậy thuở này ta mới biết tu là cội phúc còn tình là dây quan nàng bạch tuyết nói dứt lời thì đầm đầm châu xa nàng bèn kéo ghế ngồi dựa bên giường của hoàng ngọc ẩn mà canh giữ chàng phần thì bị đi đường xa mỏi mệt thêm lại ngổn ngang t r ă m mối bên lòng song bạch tuyết nàng nhất định không ngủ để ngồi than thở d ị tình thế mà chẳng bao lâu nàng dựa mình vào thanh giường ngủ quên đang lúc mê giấc q u ỳ n h lương d í a nàng thấy cha già về đến ngay trước mặt hai hàng giọt lụy mà rằng bạch tuyết con ơi con không nhớ lại thuở cha bệnh nặng gần giờ lâm chung cha có trối với con rằng cha sợ sau này con vì c h ú t phận hường nhang mà trời xanh đem thói ganh kia làm cho thân con phải như hoa trôi bèo vạt ý vậy con phải về d ậ t âu là con thí phát g i ữ a chốn thiền môn thì còn có lẽ mai nhờ giọt nước nhành dương rửa lấy lòng thời con mới lánh được bước đàn t r o n g gai của con đó d í a nàng bạch tuyết nghe nói mấy lời thì thở ra b à rằng cha ơi khổ cho con lắm lời cha trối ấy là lời châu ngọc đáng cho con ghi vào lòng thưa cha con cũng nguyện d ì n h lời cha dặn nhưng mà nhi nữ tình trường nên ngày nay nửa trường xuân này mà con chưa g ử i thân vào cửa phật ấy là con chưa lâm vào cảnh ngộ nào mà con phải sầu q u a tuổi nguyệt đó cha con cũng biết từ cổ chí kim câu tạo vật đố hồng nhan tưởng ở miệng người nhưng mà con có bền lòng thử coi máy tạo có muộn chi cho con ngày nào thân con như hoa chìm bể khổ thì con sẽ nguyện tương chao muối lòng chớ như con đang thuở xuân này là kiếp duyên mặn tình nồng mà con đành dựa cửa phật đành niệm chữ nam mô e khi không bền thì có phải là tuổi phận dở dang của hoa đào hương phai phấn lợt đó không cha nàng bạch tuyết nói dứt lời lại nghe d ẩ n d ẩ n tiếng của cha mà rằng chết con sẽ chết đó con à nàng bạch tuyết giật mình tỉnh giấc thở dài một cái và lấy làm quái dị cho là giấc c h i m bao nàng thấy hoàng ngọc ẩn nằm thiêm thiếp thì đứng dậy rờ trán rồi nói thầm rằng không sao chẳng bớt nóng thôi ta hãy lui đi kiếm chỗ gỉ h an giấc điệp c h ứ ngồi nơi ghế dựa nơi giường cấn mạch máu thấy c h i m bao quái dị lắm nói dứt lời nàng bèn trở về phòng nằm thao thức dây lâu rồi ngủ mê đến sáng ngày thứ hoàng ngọc ẩn vừa thức dậy chàng thấy lục tặc đi vào phòng thì hỏi rằng lục tặc cô ba thức dậy chưa dạ t h ứ c chưa tôi đi ngang qua phòng của chị tôi nghe chị ngủ mà ngái ôm s ò m à chắc là chị mệt lắm vậy mày có làm việc chi thì nhẹ tay để cho người ngủ nghe không bây giờ mày hãy lấy giấy viết mực cho tao viết toa mày đi mua thuốc d i ù m cho tao về uống thử coi khá hay không mà bây giờ còn rêm n h ấ t cả mình khó chịu lắm lục tặc d â n lời và bước chân ra đi thì hoàng ngọc ẩn nhớ sực đến nàng lệ thủy kêu lục tặc trở lại và nói sẵn dịp mày đến khách sạn chỗ nàng lệ thủy ở mày nói với nàng như vầy như vầy mày cũng khéo liệu nói sao cho khôn nghe không Dạ t h ư a thầy cũng biết lục tặc lanh lợi xin ăn lòng chớ lo mà thêm b ệ n h để lục tặc đi về sẽ thuật lại cho thầy nghe sớm mai ngày đó nàng lệ thủy thức dậy tinh thần giả dụi nàng coi đồng hồ thì thấy kim chỉ bảy giờ rưỡi lệ thủy dụi mắt thở ra mà rằng đêm nay ta t h ầ m thao thức không an ấy cũng bởi một sự lạ lùng ta suy xét không thấu ờ hoàng ngọc ẩn ở bên pháp quốc chuyên lo sách đèn vụ chữ công danh còn hoàng ngọc ẩn nào ở tại hồng kông này chẳng ra mặt với ta lại liều mình vì một số bạc tám dẹo vậy việc này thật là bí mật ta muốn truy tầm trong trí não cho ra mối mà lại càng làm cho ta rối trí muốn bưng đầu bưng ốc ta nghi rằng trần phước là hoàng ngọc ẩn cải trang sửa dạng song chưa có bằng cớ gì gọi là chắc g i ả chăng hoàng ngọc ẩn ở bên pháp quốc trở về đến xứ này lo dùm vụ lãnh bạc của ta thì lẽ đâu chàng ẩn m ặ t dám liều sanh tử lên võ đài mà chẳng cho ta biết muốn cho rõ chắc việc mật nhiệm này ta cũng ráng đợi trần phước đến thì mới rõ sự tình nàng lệ thủy nói đến đây thì bước xuống giường đi rửa mặt và điểm tâm chừng nửa giờ sau nàng nghe có tiếng gõ cửa thì lên tiếng rằng ai đó hãy xô cửa đi vào cửa mở ra nàng cười và thốt lời lớn lên rằng ủa này lục tặc em đi đến có việc gì có thầy em đi không dạ thưa cô cô mạnh giỏi thế nào mạnh em đi đến xứ này được bao lâu rồi dạ được ít ngày tôi đi với thầy tôi còn sao thầy em không đến đây chơi dạ mắc bận việc quá、à? tôi thừa dịp rảnh trốn qua đây thăm cô vì tôi mến cô lắm à mai dữ không ngồi đi em cứ việc ngồi nói chuyện cho cô nghe lục tặc đi lại ngồi trên ghế tréo n g o y hai chân xem bộ tĩnh t u n h ư thường và nói thưa cô thầy tôi làm gì không biết nữa ở bên tay bay bổng lên trời về sài gòn rồi qua luôn đến hồng kông này mày nói gì lạ vậy dạ thầy tôi ngồi máy bay về sài gòn và khi về đến nhà thì hối tôi mau mau lấy áo quần thồm cho một cái hoa ly nhóc ké tôi cứ việc v â n lời kế có xe hơi đem tôi và thầy hai đến sân máy bay quý tôi nói đến đây bắt rỡ ngốc mà thầy hai biểu tôi đi lên máy bay đi với thầy tôi nghe nói run g rẩy lập cập thầy hai s á c h lỗ tai tôi đem lên ngồi vừa xong thì phi công á, là ông tây cho máy bay tót lên mây xanh tôi sợ quá thở khò khè rồi nhắm mắt mà khóc đoạn trường lắm cô khóc á, mà nhắm mắt mới là lạ mà bay qua đến hồng kông này đáp xuống đất thì tôi mới tưởng là còn sống hú hồn hú vía trót nửa giờ em nói thầy hai và em qua đến đây được mấy ngày dạ hai ngày nghĩa là đến đây là chiều thứ năm ờ em nói dối đó em đừng cô gạt gẫm cô mà dạ thiệt tôi dám nói dối đâu nàng lệ thủy cười gằn và nói、hmm, khá khen em già mồm cô hỏi thiệt vậy chứ ai hồi hôm này đánh với đ ậ u sơn dạ thưa cô muốn nói ai vậy q u ỳ n h ngọc bửu không phải thầy của em sao mà em còn hỏi đố dạ phải ờ nếu phải thì thầy của em qua đến hồng kông này trước một tuần vì độ đấu vỏ này đã trước một tuần lận lục tặc ngồi suy nghĩ một hồi rồi cười và nói ừ, số là cô không rõ để tôi nói hết cho cô nghe nếu hẳn thật theo lời cô nói dám chắc rằng thầy tôi qua đến đây trước một tuần thì thầy tôi chẳng cần gì phải cải trang sửa dạng phải lấy tên q u ỳ n h ngọc b ử làm chi nếu em biết mọi việc thì hãy nói cho cô nghe rồi cô cho tiền dạ tôi mừng lắm chuyện gì mà tôi không biết tôi xin nói hết cho cô nghe thầy tôi ở bên tây g ử i thơ cho một chú chệt nào ở bên này mà mượn tiền việc thiếu đủ thế nào không biết mà khi thầy tôi được điện tính thì vội vã tính hồi hương nhờ có dịp may mới quá giang được máy bay mà đến hồng kông này em nói nghe có lý rồi sao nữa dạ thầy tôi qua đến xứ này nghe chú chệt nói chẳng có tiền mà cho thầy tôi mượn thêm tám d ẹ o thầy tôi nóng lòng mới tính cùng q u ỳ n h ngọc vũ để thầy tôi thế anh ta mà đánh với đẩu sơn à vậy sao khá khen thầy hai khéo lập phương hay ủa g i ả chăng việc đấu võ là việc hiểm nghèo nhất sanh nhất tử hà tất thầy hai chẳng cho tôi biết là tại g i ấ u tôi là g i ấ u làm sao lục tặc nghe nói thì làm bộ tỉnh t ù n h ư thường rồi cười và nói hơ ha, thầy hai chẳng cho cô hai biết thì phải lắm cô nghĩ lại coi nếu cho hay thì sợ e cô thương thầy tôi mà ngăn cản thì sanh ra việc dở dang còn cô có ép lòng mà để thầy tôi đi thí võ gặp lúc thầy tôi có hơi bại trận thì sao cô cũng chẳng đau lòng mà rủi có chuyện gì xảy ra vì cô thì làm sao thầy tôi đánh đặng cô cũng có lẽ còn nhớ khi thầy tôi bị đậu sơn đánh ngã lần đầu nếu cô biết được thầy tôi thì cô ra thế nào nàng lệ thủy nghe lục tặc hỏi thì châu mày ứa lụy rồi đáp nếu như tôi biết thầy hai trước khi thì chắc là tôi chạy lên võ đài xin người chịu thua nếu không được thì ắ c là tôi chết giấc dạ vì lẽ đó cô xét coi thầy tôi biết trước nên lén đi t h i ế p võ chớ gẫm ra thầy tôi vì cô mà đánh liều sống thác thật đau lòng lắm chứ à phải rồi em nói nghe có lý để rồi cô thưởng cho em hai chục đồng bạc dạ tôi c ả m ơn cô xong số ấy nhiều quá tôi sợ lắm sợ cái gì à lục tặc dạ sợ rung rung mà cầm không đặng đó cô à nàng lệ thủy cười ngất rồi hỏi rằng bây giờ thầy của em ở đâu nói d i ù m cho cô biết đặng đi thăm dạ thầy của tôi đi lên tỉnh thành quảng đông rồi rồi người nói đi với trần phước có chuyện gì gấp lắm trong năm sáu ngày mới về được chừng đó người sẽ trao cho cô đủ số bạc là hai triệu tám vẹo đồng đặng chồng lãnh gia tài ờ nói vậy thầy hai không có bệnh gì sao dạ thưa có bệnh gì đâu ạ cô thấy thầy hai bị đẩu sơn đánh chết lên chết xuống trên võ đài và làm gì như bị đuôi hai con mắt lục tặc cười xòa và nói Ờ, thật à, cô l à m đó cô thử nghĩ mà coi đẩu sơn võ nghệ đã giỏi lại thêm biết gồng đánh nó chỗ nào cũng vô hại duy ngoại trừ hai con mắt mà thôi thầy đánh nó dập trồng một con mắt bên hủ thì nó có lòng kiên nể giữ thế chặt chìa thầy tôi nhắm không thể nào đánh trúng một con mắt nữa cho được nên để cho nó đánh trúng lại rồi giả bộ chết giấc thầy tôi mà có gồng như nó thì nó giàu đánh trúng mấy chục thôi cũng không hại mà thầy em giả bộ té chi vậy cô không thấy sao thầy của tôi làm như vậy tặng cho nó lầm tưởng thầy tôi vô phương chống cự chẳng chút đề phòng chừng mới bị đánh bể luôn con mắt bên tả đó cô đã hiểu chưa ấy là kế màu của thầy tôi vậy nàng lệ thủy nghe lục tặc phân giải ít lời thì cười và nói hay lắm thôi cô hiểu rồi còn thầy hai lên tỉnh thành quảng đông có chuyện c h em biết không dạ thưa tôi không biết được vì thầy hai chẳng có nói với tôi cô cảm ơn em lắm thôi em hãy lấy hai chục đồng bạc này mà xài và có rảnh hãy đến nói chuyện chơi với cô vì cô ở đây một mình buồn lắm dạ thưa vân bây giờ tôi xin cứu cô đi chơi ít vòng cho biết hồng kông rồi chiều tôi sẽ trở qua em ở khách sạn nào thì chắc là thầy của em cũng ở đó phải chăng dạ phải thầy tôi và tôi mướn phòng ở lạc xuân khách sạn bây giờ thầy của tôi mất đi xa năm sáu ngày duy còn có một mình tôi ở đó mà thôi này em sao thầy hai không kiếm khách sạn nào mà ở đến đó làm chi cô nghe nói chỗ đó chẳng phải chính là khách sạn ấy là chốn thanh lâu mà dạ phải nhưng vì hôm mới qua mướn khách sạn nào ở cũng không còn chỗ nên phải ép lòng đến đó chứ thật là cực trí thầy hai tôi lắm sao vậy có lẽ thầy hai thích ở đó lắm c h ứ dạ thưa không cô vẫn biết thầy hai chẳng có tánh háo sắc đa tình mà ở chốn r ầ n rộ khách ái qua cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm đấm nguyệt say qua tiếng cười câu hát thì dễ nào an tâm sao cô ờ phải còn em bữa nay cũng còn ở đó phải không dạ thưa còn ở đó như em không muốn ở chỗ đó thì hãy đem đồ đến đây cô mướn cho một cái phòng lục t ậ t nghe lệ thủy hỏi thì khó nổi đáp lời cậu cười và nói cô có lòng tốt tôi rất cảm ơn nhưng mà thôi để tôi ở lại đó chẳng hại gì đâu mà cô phòng lo em ngại hay sao dạ thưa không tôi muốn ở tại đó là vì sở thích của tôi đó cô à đêm những ngày tôi cứ n ấ p lén coi mấy thằng c h ệ t h giỡn với mấy con s ẩ m quỷ n à em còn nhỏ tuổi chứ ở mấy chỗ như vậy không nên dạ nên lắm vì qua xứ này tứ cố vô thân đất khách quê người buồn lắm có mấy cái trò như vậy coi á, mới vui chớ thưa cô tôi về nói dứt lời lục tặc bèn xách nón chạy xuống lầu cậu đi ra khỏi khách sạn thì nói thầm rằng hay cho ta khéo nói láo rằng ở lạc xuân khách sạn phải nói láo như vậy thì nàng lệ thủy chẳng dám để chân đến mà kiếm ta mà sợ lậu sự bây giờ t a lo đi mua thuốc cho thầy ta k é o người trong đ ợ i lục tặc chạy đi và khi về đến nhà thì hoàng ngọc ẩn hỏi rằng lục tặc mày đi sao lâu quá làm cho tao chờ không biết xong việc chăng lục tặc cười và đáp ý thầy dạy một lục tặc t h e o d ợ t h ê m mà dốc ra mười dốc mà được thưởng hai chục đồng bạc thiệt là nghề lắm c h ứ phải chơi sao đâu mày hãy thuật lại hết câu chuyện của mày nói với nàng lệ thủy cho tao nghe thử coi lục tặc bèn ngồi lại nói cho hoàng ngọc ẩn nghe một chặp sau hoàng ngọc ẩn gật đầu cười mà rằng được đa tao khen mày có trí hoàng ngọc ẩn uống thuốc của lục tặc mua về rồi nằm nghỉ kế có bạch tuyết đi vào hỏi chàng rằng đêm nay anh ngủ có ăn giấc và có dấu gì bớt chăng hoàng ngọc ẩn lắc đầu mà rằng đêm nay tôi nằm mê mệt bất tỉnh cho đến sáng ngày mới thức dậy bây giờ cả và châu thân bãi q u ả i và đêm nhất vô cùng tôi có bảo thằng lục tặc mua thuốc đem về và mới uống để thử coi có chịu không chứ thật lấy làm lo sợ lắm đến trưa thì bệnh của hoàng ngọc ẩn trở lại nặng chàng nằm khi mê khi tỉnh nàng bạch tuyết có lòng lo sợ nên đợi khi chàng tỉnh lại nói rằng bệnh của hoàng huynh phải lo cho sớm kẻo để dây dưa mà mang hại g i ả chăng về bệnh chi thì tôi cũng chẳng dám khen ngợi thuốc b ắ c chứ như bệnh thuộc về thương tích thì có nhiều bài hay lắm xin hoàng huynh cho phép em đi tìm thầy hay đến coi mạch và cho thuốc anh hoàng ngọc ẩn gật đầu mà rằng em nói đúng đó thôi em khá đi tìm thầy hay d i ù m cho anh nàng bạch tuyết ra đi rồi hoàng ngọc ẩn kêu lục tặc lại bên giường mà rằng lục tặc ơi thầy gắng gượng mà nói chớ b ệ n h của thầy nặng lắm thầy sợ e phải đến n ổ i chết vì tay của thằng đậu sơn luyện tập cứng như búa sắt đánh trúng thầy nhầm nhiều chỗ d ự ợ thật là bại hoại thân thể này lục tặc thầy sợ e phải chết thầy chết mà không lẽ chẳng cho nàng hay thầy chết mà không được gặp mặt nàng một lần sau hết lục tặc tiếp nói rằng dạ thưa thầy nếu thật rằng thầy b n h nặng thì cũng nên cho con hai hay đến gặp mặt cho vui lòng c h ứ để như vậy thì q uất bức lòng thầy và tuổi b u ồ n cô lắm phải đó à lục tặc hoàng ngọc ẩn nói đến đây bỗng nghe nơi ngực hồi hộp kế đó chàng thổ quyết ra cả chén và chàng xỉu mà nằm ngay lục tặc lính quýnh chẳng biết tính làm sao một lát sau cậu coi lại thì thấy hoàng ngọc ẩn chẳng còn thổ quyết nữa thì mới an lòng h o à ngọc ẩn mở mắt ra nói rằng lục tặc mày đừng có đi kêu nàng lệ thủy đến đây làm chi nhé dạ thưa có điều chi trở ngại mà thầy nói như vậy này lục tặc ơi cái khổ tâm của thầy thuở này khó làm cho tiêu quỷ được để thầy phân lại cho em tường số là từ ngày thầy gặp cô ba tuyết linh đinh bạc h ạ n h nhớ lại ơn thầy dạy võ ngày xưa là cha nàng thầy mới đem nàng về nuôi dưỡng đến ngày nay thầy nghĩ vì thầy của thầy khác nào là cha Dạ lại tuy thầy không phải là niềm cốt nhục với nàng bạch tuyết song tình bảo dưỡng đến ngày nay khác nào đối với em nuôi nói cho phải thầy kêu nàng là em đại nàng như em nuôi vậy dạ thưa phải tôi đây cũng choáng rõ mà em ơi thầy độ ra nàng bạch tuyết hữu tình với thầy lắm vì tuy nàng chẳng nói ra chứ thầy cũng thấy được khói tình của nàng đó em còn như thầy đây trước kia là từ ngày thầy chưa gặp cô ba bạch tuyết thì thầy đã quen biết nàng l ê thủy và đã cùng nàng thề non hẹn biển rồi dạ thì thầy cứ việc cưới cô hai vậy thì được rồi song thầy lấy làm lo sợ lo là lo nàng bạch tuyết hay như vậy thì thất tình còn sợ vì nỗi nàng ưu sầu hoặc tự ái đi mà thác quý sao lạ vậy này em còn tuổi trẻ chưa rõ thế lực tình nó độc địa là giường bao thầy h à n g n ă m cơn rảnh rang suy nghĩ lấy lẽ chánh mà phân thì nàng bạch tuyết có ân sâu cùng thầy nhiều phen cứu tử quần sanh thầy nếu không có nàng thì ắ c là thầy chết nhiều lần rồi còn như nàng lệ thủy đối với thầy thì có ân chi thầy chỉ vì một lời minh sơn t h ầ y hại mà giữ lấy một mối tình à, này lục tặc bởi đó cho nên khi nàng tỏ hết tâm sự của nàng thì thầy mới toan lo làm sao cho nàng đủ số tiền đặng chồng lãnh bạc gần hai năm nay vì lo cho nàng mà dòng nguy hiểm thầy vào ra đã nhiều phen lao tâm tổn trí mà chẳng sợn lòng nhờ kiên tâm trì t r í nên ngày nay mới thành sự nói cho ngai chánh nếu thầy không nhờ nàng bạch tuyết giúp tay thì tưởng cũng chẳng đắc kỳ sở nguyện lục tặc nói dạ thưa thầy lời tục rằng tướng vợ đỡ tướng hay là làm sao phải đó em à em đừng nói mí thầy chẳng quên ơn em đâu thật cũng nhờ em và hai vợ chồng anh năm mạnh nữa lục tặc ơi hôm nay bệnh của thầy trở lại nặng thập tử nhất sinh thầy muốn gặp mặt nàng l ê thủy phân cạn một đôi lời ruổi dầu thầy có chết cũng ngậm cười nơi chín suối ý không nên đâu thầy đã phân rằng chị ba rất khẩu tình cùng thầy ước trong ngày sánh duyên châu trần bấy lâu chị không biết thầy đã hứa hôn cùng cô hai nếu hôm nay chỉ gặp cô hai tại đây thì tội nghiệp chỉ lắm thầy cũng chón rõ câu đàn bà ai cũng như ai máu ghen sau khỏi châu mày cắn răng thầy biết thế lực ái tình độc địa là giường nào thì phải lo ngừa k é o để ăn năn g đà muộn ờ phải lúc tập em nói nghe có lý thầy bệnh nhiều mà chẳng kịp suy nhưng mà cô ba tuyết đã đi trước thầy giờ này chẳng có ở nhà thưa thầy chẳng vội chi bệnh của thầy tuy nặng c h ứ tưởng chẳng đến n ổ i chết đâu xin để chị ba rước thầy về bắt mạch rồi sẽ hay nếu hẳn thật bệnh đến t r ư ờ n g nan g y thì tôi đi cho cô hai hay đến đây cũng chẳng muộn tôi đã đặt chuyện nói láo rất hay mà nếu cổ đến đây sao thầy còn sống thì khó lo liệu cho phận chị ba đó à thôi thầy cũng ráng đợi n ằ m bạch tuyết rước thầy về thử nào hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì mệt ngất và thổ quyết một lần nữa rồi nằm mê lục tặc thấy vậy lấy làm lo sợ hơn nữa ước đặng mười lăm phút bỗng có nàng bạch tuyết và một ông lương y người trung quê đến ông bắt mạch vừa rồi thì nói với nàng bạch tuyết rằng người bệnh này bị đánh động phổi rất nặng mới sanh ra chứng lạc quyết tuy xem thế quá nguy nhưng mà tôi có biết một toa thuốc xưa kia của thân phụ cô là một ông thầy dạy võ truyền lại tôi viết toa rồi cô đi hốt đem về sắc cho uống thì trong bốn năm ngày bệnh mạnh lại như xưa song phải ráng giữ mình chẳng nên làm việc nặng trong một tháng thì mới thiệt mạnh lại được nàng bạch tuyết thấy ông lương y viết toa nàng coi mấy vị đầu thì nói toa thuốc này tôi còn để tại nhà người cô tôi ở tỉnh sơn đông tôi muốn đi lấy ngặt gì đang thời tỉnh ấy có giặc và xa lắm thật rất may mà gặp ông có toa thuốc này thời hạnh phúc cho tôi biết là ngần nào hai ngày sau khoa ngọc ẩn uống được vài thăng thuốc bệnh trong mình thuyên giảm rất nhiều thì nói với lục tặc rằng hôm nay thầy nhớ lấy lời của em khuyên giải hôm kia thật thầy vui mừng vô hạn để vài ngày nữa thầy mạnh lại rồi thầy sẽ đem tiền đến cho nàng lệ thủy đi lãnh số bạc và khi xong rồi thì sẽ liệu phương mà giải cho nàng bạch tuyết nghe k é o để nàng nặng tình cùng thầy hoài thì cũng tội nghiệp nàng lắm thầy thương nàng bạch tuyết như bởi một bát máu sắn làm hai chứ chẳng có chút tình gì lan c h ả vì thầy nghĩ lấy tình anh em mà đãi nàng g i ả lại thầy đã thề nguyền nắm chặt chữ đồng cùng nàng lệ thủy thì lẽ đâu một là đem t h ố i xài lan mà lấy em nuôi hai là phụ bạc người non nước em nhắm lại coi so bề tài bộ thì nàng bạch tuyết hơn nàng lệ thủy thập bội còn nhan sắc thì chẳng súc gì lục t ạ c nói thầy nói như vậy lục t ạ c rất phục nhưng sao lục t ạ c có lòng thương mến chị ba hơn cô hai em nói vậy thiệt là ngay chánh vì chưng em ở chung một nhà với cô ba thù t ạ c nhiều hơn và lại tánh cô ba thùy m ị ít gái nào sánh được ba ngày sau hoàng ngọc ẩn thiệt mạnh lại bèn đem tiền đến khách sạn tìm nàng lệ thủy chàng cỏ cửa phòng nàng nghe tiếng lật đật mở ra và thấy hoàng ngọc ẩn thì đứng sửng sốt trần ngần hoàng ngọc ẩn nói lớn lên rằng lệ thủy bà ngọc ơi nàng bèn nhào tới ôm riết hoàng ngọc ẩn vào lòng cảnh tình này bút mực nào tả cho cùng hoàng ngọc ẩn bồng nàng trên tay ríu ríu đi lại để nàng nằm lên giường đôi mặt g i a o kề nàng lệ thủy mừng rỡ cho đến nỗi hai hàng giọt lệ tuôn dầm n h ẹ n ngào không phân lời chi được phút chốc nàng cắn răng rồi đôi mắt nàng nhắm hiếp lại dường như phách lạc non tần g hồn vui cung nguyệt ôi đau cha chả là đau cho đến sống thui thủy giận đanh tròm ngọc răng hữu châu cắn đứt môi son rồi vui cha chả là vui vui cho đến mài công như cung nguyệt má đỏ tợ hồng đào vì sự gì mà nàng lệ thủy đau đớn thế rồi lại vui đến thế nàng đau là vì mấy lời than của hoàng ngọc ẩn vì lời kim thạch với nàng nói cho tất là vì thương nàng vô hạn mà hoàng ngọc ẩn liệu mình lên đến võ đài đánh với đậu sơn là tay lợi hại bị nó dùng ngải độc phun vào mắt và đánh ngã lên ngã xuống trên võ đài cũng phải chết nên nằm bán sanh bán tử x o n g tên lệ thủy chàng vẫn kêu thầm hoài trong miệng hoàng ngọc ẩn nói thật cho nàng lệ thủy rõ mà động mối thương tâm nhưng mà chàng giấu rằng khi đèn tắt một người bạn đem cho thuốc bởi vậy nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn vừa châu mày vì nàng nên không đau lòng đến nỗi bậm môi sao đặn g còn như vui nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt chuyện đánh võ rồi thì rằng lệ thủy ơ i chừng nàng lãnh được số hai triệu bốn vạn đồng của cha nàng để lại rồi thời tôi với nàng sẽ lo lễ nghinh hôn rất long trọng trai tài gái sắc xuân đương một thì sẽ cùng nhau sánh duyên châu trần chồng loan vợ phụng mặn mà biết bao lệ thủy này chẳng còn gói nghiêng nệm chích cách biệt người yêu thiên sơn vạn hải lệ thủy trước kia biết bao nhiêu hàng d ư ơ n g tôn công tử gấm ghé mà lệ thủy kén l ử a không được ai ngày đó sẽ được cùng hoàng ngọc ẩn tơ hồng d ư ơ n g vấn có phải là trao đáng lứa gieo cầu đáng nơi chăng lệ thủy sẽ lãnh đ ạ t một số bạc triệu kia lệ thủy sẽ trở nên một tay đã sắt nước hương trời lại nằm trên đống vàng thế thì cái câu kim trầm lệ thủy chẳng là âm hạp với cái danh tánh nàng sao bởi vậy nghe mấy lời của hoàng ngọc ẩn sau này nàng lệ thủy không vui sao nhân vì lời ấy nàng thấy nàng sẽ nằm trong lòng của hoàng ngọc ẩn sau khi thành hôn những lời châu ngọc bên tai lại thêm ân ái mặn nồng chẳng mê man g sao được có thuở nào nàng lệ thủy đặng hân q u a n bằng đang hồi mặt kề tay bắt thỏa lòng thương thương nhớ nhớ đợi đợi chờ chờ cách bị chàng đã gần hai năm hôm nay mới tái ngộ x u n g dày nàng nằm hai tay ôm má của hoàng ngọc ẩn mà nhìn chân trối rồi hai hàng lụy ngọc đầm đầm mà rằng nay tình lan ơi chức nữ ngưu lang có tội song ngân phân rẻ đôi đàn thế mà mỗi năm còn được cầu ô thước cùng nhau sum họp còn thiếp với chàng vừa biết lòng nhau là phải bước nhau đến ngày nay đông mãn xuân sang hè cùng thu đến lần tay biết mấy d ừ n g trăng khi khuyết khi tròn đếm đã gần hai mươi tháng nỗi thương nỗi nhớ chồng chập nhưng mà lòng son vẫn giữ tận tình cùng chàng chẳng hay chàng ở bên pháp quốc có nhớ thương tưởng đến thiếp chăng hoàng ngọc ẩn đáp nàng hỏi lạ quá nếu tôi không thương tưởng đến nàng thì hôm nay tôi có được gần nàng như vậy đâu nàng l ê thủy cười và nói sự thương vô hạn này nó bắt thiếp hỏi sàm xin chàng chớ chấp hoàng ngọc ẩn ngồi nói chuyện được chừng một giờ rồi đứng dậy xin cứu nàng l ê thủy mà đi về nàng l ê thủy rằng chàng không thể ở lại được với thiếp trót đêm nay sao không tôi phải đi về có việc để chừng tôi với nàng thành hôn rồi thì ở mấy đêm lại không được tánh tôi tuy rất hữu tình m ặ t lòng chứ đều phường c h ả loan chung buổi này thì tôi không muốn nàng lệ thủy nói tình lan nói mấy lời em rất phục còn đêm nay chàng về ở đâu tôi về ở tại nhà với một người bạn đồng môn thổ trước còn số tiền tôi giao cho nàng đó ngày mai hãy đem đi chồng mà lãnh bạc cho rồi nếu có sự gì c ă n g trở thì khi tôi đến thăm nàng hãy cho tôi hay ở tại nhà lục tặc nhớ lại hôm đêm hoàng ngọc ẩn thí võ với đậu sơn có nàng lệ thủy đi coi và khi nàng bạch tuyết cứu hoàng ngọc ẩn rồi thì hoàng ngọc ẩn đứng dậy ra đánh với đậu sơn hiệp thứ tám thì lệ thủy khóc và kêu tên hoàng ngọc ẩn lục tặc nhớ lại vậy nên nói một mình rằng có lẽ trong khi đó chị ba tuyết thấy cô hai nhưng sao chẳng thấy chỉ tỏ giấu gì cả ờ hoặc là đang lúc t r ộ n rộn chỉ không thấy được hay sao thôi để ta hỏi thử c h ị thì biết lục tặc đi hỏi nàng bạch tuyết rằng hôm đêm thi đấu võ và khi đèn cháy lên và vào hiệp thứ tám thì cô có thấy sự gì lạ không n à n g b ạ c h tuyết nói chị có thấy sự gì đâu hôm đó chị đem thuốc cứu thầy hai vừa rồi thì đèn bực cháy lên chị vội giả trốn lui kẻo để người ta thấy chị thì hư việc còn em muốn hỏi chị thấy sự gì lục tặc nói trớ rằng à, tôi hỏi thử chị coi có thấy sự gì lạ hay không vì đang lúc đó tôi mắc chen lấn trở lại chỗ ghế tôi ngồi nên không thấy gì hết tôi ngồi vừa a n chỗ thì tôi thấy đẩu sơn bị thầy hai đánh đuôi thêm một con mắt nữa à chị cũng thấy được có bấy nhiêu đó mà thôi lục tặc nói thầm một mình rằng may lắm mà thật chị ba chẳng có thấy cô hai vậy thì việc này êm rồi ngày thứ hoàng ngọc ẩn đến thăm nàng l ê thủy thì nàng mừng rỡ không cùng và nói thưa chàng thiếp mới lãnh được tìm về đây bây giờ mọi việc đã xong rồi chàng tính chừng nào trở về sài gòn nếu có chuyến tàu nào chạy thì nàng hãy về trước còn tôi trong nửa tháng sẽ về sau tôi nhất định ở nán lại đặng cùng mấy người bạn của tôi làm tuần cho thầy chúng tôi tỏ nghĩa nhớ ơn trong số bạc hai triệu sáu vẹo tôi giao cho nàng đem đi chồng đó xin đưa lại cho tôi đặng trả trần phước hai triệu đồng hoàng ngọc ẩn lấy được số bạc ấy rồi từ g i ả nàng lệ thủy ra về rồi chiều trở lại đi mời nàng ăn cơm bữa sau có tàu hoàng ngọc ẩn đến đưa nàng lệ thủy về sài gòn còn chàng thì ở lại nàng lệ thủy về ở sài gòn được ba ngày thì có hai vợ chồng đ ổ hiếu liêm ở vĩnh long có dịp lên sài gòn và ghé thăm nàng lệ thủy mừng rỡ không cùng bèn thuật lại chuyện đi qua hồng kông lãnh gia tài và gặp được hoàng ngọc ẩn đỗ hiếu liêm nghe nàng lệ thủy nói dứt chuyện thì ngồi suy nghĩ một giây lâu rồi nói thầm rằng thôi ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa anh hoàng ngọc ẩn là hiệp liệt chứ không ai đâu lạ đỗ hiếu liêm hỏi nàng lệ thủy rằng cô biết anh hoàng ngọc ẩn sửa dạng đổi hình rất hay anh lên võ đài mà cô không biết cô tưởng có lẽ anh hoàng ngọc ẩn sửa dạng đ ổ i hình lấy tên hiệp liệt đặng chăng nàng lệ thủy kinh ngạc ngồi suy n g h ĩ m một hồi rồi gắn gửi đáp rằng tưởng có lẽ được nhưng mà có lẽ nào thầy nghi rằng hoàng ngọc ẩn lấy tên hiệp liệt hoàng ngọc ẩn là đứa ăn cướp sao nàng đặng nguyệt ánh là vợ của đỗ hiếu liêm nghe chồng đón trúng hiệp liệt và nghe nàng lệ thủy trả lời có ý bất bình thì thống thức trong lòng không an bỗng nghe đỗ hiếu liêm nói với nàng lệ thủy rằng tôi l ấ y làm lạ lắm có lẽ nào nàng không biết được anh hoàng ngọc ẩn là hiệp liệt bấy lâu tôi nghi ngờ mà hôm nay tôi dám chắc không sai này cô thử nghĩ hiệp liệt là người thế nào mà võ nghệ cao cường như thế hiệp liệt làm gì biết nhiều tiếng các nước hiệp liệt làm gì mà có tình thân mật với tôi cứu tôi và vợ tôi mấy phen bắt d i ù m thanh long là đứa giết cha giết mẹ tôi cho tôi hiệp liệt là chi biết cô mà hữu tình cùng cô lắm vậy thôi chẳng nói gì d v n g dài hiệp liệt là hoàng ngọc ẩn chứ chẳng phải ai đâu lạ nữa nàng lệ thủy nói thầy phân nghe có lý nhưng tôi chẳng chịu tin vì chưa đủ bằng cớ chắc đỗ h i ê u liêm nghe nàng lệ thủy nói thì tức giận chẳng cùng đứng dậy chạy ngay nói với nàng đặng nguyệt ánh là vợ rằng này mình nội đây duy có một mình mình biết hiệp liệt là ai trước mặt cô hai đây mình là vợ tôi mình hãy nói thật mà tỏ ra cho tôi và cô hai biết rõ hiệp liệt là ai tôi xin mình có chịu t ỏ thật thì hãy nói ra bằng không thì thôi đừng có nói dối nàng đặc nguyệt ánh nghe đỗ hiếu liêm hỏi mà có sắc giận thì có lòng lo sợ nên nói rằng tôi đã có xin mình lúc trước đừng hỏi tôi việc ấy vì tôi đã thề cùng hiệp liệt một tiếng rồi nên chẳng hề khi nào tôi chịu thất lời thề ấy xin mình đừng có hỏi tôi nữa ấy là mình chẳng thương tôi đó đỗ hiếu liêm nghe nàng đặc nguyệt ánh nói dứt lời thì t h ố n thức trong lòng chàng lắc đầu rồi ngồi xuống nói với nàng lệ thủy rằng cô nói anh hoàng ngọc ẩn bây giờ còn ở bên hồng kông chưa về vậy thì tôi dám chắc hiệp liệt chẳng có ở sài gòn g i ả chăng hiệp liệt có nói với nàng rằng nên muốn cần dùng anh ta thì hãy dùng tờ báo mà nhắn tin thôi để tôi nói cho cô viết ít hàng chữ gửi đến các nhà báo mà xin đăng thì sẽ rõ nàng lệ thủy nói được sẵn có viết mực giấy đây thầy cứ việc viết đi rồi đem đến các nhà báo mướn đăng đỗ h i ê u liêm cầm viết lên suy nghĩ một hồi rồi để viết xuống thảo mấy hàng chữ như vậy thơ tín h kính cùng hiệp liệt đặng rõ vì có việc bất trắc muốn gặp mặt thứ bảy nhằm mười tám tay này đúng chín giờ tối tại nhà xin chớ rể vì sở kể giúp một việc đại s ự ký tên lệ thủy đỗ hiếu liêm cầm lên đọc rồi hỏi nàng lệ thủy rằng tôi viết như vậy có được cùng chăng được lắm thôi thầy hãy viết thêm ba tấm giấy như vậy đặng gởi cho đủ các báo quốc âm đỗ hiếu liêm ngồi viết một hồi rồi đứng dậy lấy nón nói rằng ngày giờ đã gấp lắm rồi nay là thứ tư rồi tôi phải ra đi đến các tòa báo lập tức bây giờ nàng lệ thủy nói đó cho vừa lòng thầy hoàng ngọc ẩn còn ở bên hồng kông thử coi có hiệp liệt ở tại sài gòn này không cho biết đỗ hiếu liêm ra đi đến trưa trở lại nói với nàng lệ thủy rằng nội chiều ngày mai thì có bài thơ tính đó đăng trong các báo quốc âm đến tối thứ bảy thì cô sẽ rõ lời đ o á n của tôi chẳng sai nàng lệ thủy nói nếu như có hiệp liệt đến thì thầy tính sao chừng đó tôi mới tính nhưng mà tôi phải làm thế nào cho biết rõ hiệp liệt đến đó là hiệp liệt thiệt vì cũng phải phòng ngừa có người giả mạo là hiệp liệt nữa tôi sẽ toan tính phải làm như vậy như vậy hết tập ba mươi bốn còn tiếp